Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rồi sau đêm thứ ba đó, có lẽ bác ấy đã đi rồi, cho nên tôi không còn thấy cái bóng đen đứng nhìn tôi nữa. Còn đây là câu chuyện của Tùng kể về cái người mà đi gẹo ma thì lại bị gặp ma gẹo lại. Năm 2011 tôi xin được một công việc bảo vệ cho một nhà hàng ở quận Nhất. Cái ca trực của tôi là 12 tiếng bằng ngày, từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Nói nếu theo giờ mà 24 tiếng thì phải nói từ 6 giờ sáng đến 18 giờ. Khi mà tôi làm ở đó thì có nghe những cái nhân viên nhà hàng này kể lại về những câu chuyện ma. Tôi thì thật sự chưa gặp tận mắt, nhưng mà thật sự thì tôi rất sợ ma và cũng tò mò muốn biết về ma. Rồi có một lần tôi đến sớm mới nhận ca trực sớm, lúc đó là 5 giờ sáng. Khi tôi bước vào trong nhà hàng một lúc, thì tự dưng tôi nghe tiếng động trong bếp. Tôi nghe tiếng chén kiểu vang lên, ken ken. Và sau đó, ngay sát bên tay trái của tôi, tôi cũng nghe như thế. Cứ y như có người cầm cái chén và chiếc đũa, gõ vào len keng vậy. Mà trong khi đó tôi biết chắc nha, trong nhà hàng này không có ai vào, vào đó cả. Như vậy thì tôi biết mình đã gặp được cái gì rồi. Tôi mới lên tiếng. Nè, không có phá nha. Rồi tôi bình tĩnh tôi đi ra ngoài. Phải nói là may mắn cho tôi. Tại vì tôi trực ca ban ngày. Cho nên khi mà tôi bước ra ngoài thì đúng đó đã sáng rồi. Thành ra tôi không có sợ lắm. Vì lúc này đường xá cũng bắt đầu có tiếng xe nhộn nhịp Rồi có một đồng nghiệp cùng công ty bảo vệ cũng ham vui muốn vào chơi ban đêm cho biết vì anh không tin là có ma khoảng hai mươi hai giờ thì nhân viên nhà hàng về hết và chỉ còn lại khoảng ba người trực đêm thì lúc anh ta cứ đùa giỡn và chọc ghẹo và cố tình nhát hai người còn lại thỉnh thoảng anh la kìa ma kìa rồi không có gì hết rồi lâu lâu anh ư ma kìa ông làm như vậy để cho người ta sợ nhưng mà không có ma cỏ gì xuất hiện cả Rồi cả bọn ba người tối đó đi ngủ. Cho đến khoảng 5 giờ sáng thì anh bảo vệ đó anh thức. Anh mới đi vào toilet đi tắm để chuẩn bị đi ra về. Khi anh ta tắm xong, lúc mà cầm cái lược chải đầu. Khi đang chải, anh nhìn vào gương như thế này. Ủa, anh thấy sao tóc của mình nó giống như mọc dài ra vậy? Tức là ngay phía sau ảnh tóc của ảnh dài ra. Anh mới dụi mắt nhìn kỹ lại thì anh thấy có một người đang đi qua đi lại trong gương phía sau lưng anh. Như vậy vừa rồi tóc sau lưng anh dài, không lẽ người đó đứng ngay sau lưng mà cái tóc thấy nó dài. Anh mới quay qua sau nhìn, thì anh thấy rõ ràng một cô gái mặc đồ trắng. Tóc sỏ dài nhưng mà không đứng đó mà bay qua bay lại trước mắt của anh. Theo cái phản xạ tự nhiên thôi, ông hét lên một tiếng rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy nhanh ra ngoài. Hôm sau, khi mà tôi trực ca từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, trực ca xong khi tôi sửa sọn về, thì chú bảo vệ ca tối mới kéo tôi qua một bên và kể lại cho tôi biết cái câu chuyện hồi sáng trước lúc tôi vào nhận ca. Cũng may cái người gặp không phải là tôi. Và vì thế tôi chẳng bao giờ làm ca đêm. Nói thiệt tôi rất sợ. Nếu có làm ca đêm thì tôi phải kéo hai người tôi mới dám làm. Đây là câu chuyện của Tùng nói về cô gái áo trắng mà vẫy tay chào. Năm 2012 thì tôi đã nghỉ làm việc công ty bảo vệ, nhưng mà vẫn còn giao lưu cùng đồng nghiệp cũ. Tôi ít bạn bè lắm, cho nên cũng muốn đi đây đi kia cho thoải mái. Nên tôi mới đến chơi và ngủ đêm ở một công ty của Pháp do đồng nghiệp của tôi trực. Trước khi đến đây thì tôi cũng đã nghe có những câu chuyện ma ở đây rồi. Do bạn của tôi kể lại. Phải nói sợ có sợ, nhưng mà tôi nói rồi, tính tôi tò mò lắm. Cho nên tôi quyết định đến, sẵn tiện ghé thăm mấy chú đồng nghiệp luôn. Khoảng 9 giờ tối thì đóng cửa và bắt đầu ca trực. Tại vì tòa nhà này không có ai ngoài tôi và vài người bạn bảo vệ. Thì lúc đó chú bảo vệ luôn tuổi mới có nhờ tôi đi lên 4 tầng lầu để kiểm tra và tắt hết đèn sau khi đi lên bốn tầng lầu kiểm tra tắt đèn tắt đèn hết chúng tôi mới ngồi chơi và trò chuyện với nhau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.